Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất là hay của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Ngã Ba Đầu làng Là câu chuyện chúng tôi xin được hình ảnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chén chàng nghi ngút khói vừa được rót ra. Còn chưa kìm kết lên môi, ông Nhuận đã thấy một bóng hình quen thuộc lật đật đi vào trong sân. Kể cả không cần nhìn nhân diện này, chỉ cần nghe tiếng khạc đậm rãi Ông Nhuận đã nhận ra ngay đó là ông Khá, bản thân của ông. Chưa kìm cất tiếng gọi ông Nhuận đang nghe tiếng của ông Khá. À, cơm nước gì chưa mà đã che cháo thế hả bác? Ông Khá cất tiếng khào khào sự hạ mình ngồi xuống nơi hàng hiên. Nên ông nhận có trải một cái chiếu hoa để ngồi hóng gió. Rất nhanh cho bạn mình một chén nước. Ông nhận chấp miệng rồi bảo. Sọt ruột lắm cơ mà thèm bỏ mẹ ra. Thiếu canh chè khô này mổ miệng nó cứ nhạt thích. Ờ lại vay mượn có phải không? tôi là tôi không còn gì cho bác vay đâu nha. Cứ đổ vào cờ bạc mãi tiền đâu cho nó đủ. Cái điếu cày vượt kê lên trên miệng. tay đang véo một nhúng thuốc. Ông khá ngừng lại một giây rồi lại ngồi thuốc. Ông khá năm nay 48, nghiện rượu lâu năm và có tính hăm bài bạc. Cũng chính vì hai cái tật xấu này mà năm 30 tuổi và ông ôm con bỏ làng ra đi. Đến nay thì biệt tâm hẳn. Đặng đẳng 18 năm trời ông khá sống đùi thủi trong căn nhà tồi tàn, với cái gác xếp quanh năm ít khi dọn dẹp. Dù bản thân là một kẻ nát rượu nhưng trước giờ ông khá chẳng quậy phá làng xóm. Nhưng khốn nạn thay. Lại mắc phải kết tật bài bạc Làng này thiếu gì kẻ bị ông giật nợ Đám nhiều thì đôi ba triệu Đám ít thì cũng giam 300 Thành ra là dân làng này tránh ông như tránh hồi cũng may dân làng này thuần tính nên chẳng gây khó dễ Nhưng cũng chẳng ai dạy gì cho vay thêm lần nữa Để mất tiền oan Thành ra ông Khá gần như là tách biệt hẳn khỏi làng Chẳng ai qua lại nhà cũng như kết bằng hữu. Ông Nhận và ông Khá chơi với nhau đã lâu Thêm việc đã có lần ông Khá cứu được thằng cháu trai của ông Nhuận, sau một lần đuối nước. Thành ra là trong làng này chắc chỉ có duy nhất ông Nhuận còn qua lại với ông Khá mà thôi. Đổ mấy tháng trước ông Khá lân la sang hỏi vây tiền ông Nhuận. Bản thân là người sởi lời, trong làng lại được xếp vào dạng có tiền. Thành ra ông Nhuận cũng chẳng tiếc gì bạn. Nhưng mấy lần bắt gặp ông Nhuận trong đám đỏ đen, khuyên bảo mãi không đừng thành ra là ông cũng mặc kệ. Đã cũng là khởi nguồn cho câu nói rào chắn ban nãy. Giết một hơi thuốc đến tóc má, Ông nhận ngửa cổ lên trời, Để làn khói trắng đục phả ra từ bộ răng vàng ố. Mấy giây sau, Ông khá mới mở lời sau khi nhấp một ngụm trà đắng chát. À, đúng là chỉ có quan bác mới hiểu tôi. Phải hôm nay à, tôi sang vay tiền, Cơ mà tôi thề với bác là không phải tôi vay bài bạc rượu trẻ gì đâu. Độ này à, tôi nghe kinh Phật nhiều, tôi quyết tâm rồi. Nhất định tôi phải tìm lại được ngay nẻo chính cơ hẹn mãi sao được hả Mới nghe đến đoạn này Ông nhuận đã bật cười khenh khách Bác bảo sao Nghe kinh phật hả Ông khá gãi mái tóc đã lâu không gọi Cười hình nghịch rồi bảo Tôi tính sang vay bác đưa 3 triệu Đi sắm cái xích lô làm lại cuộc đời Tặng tặng chăm chỉ ra Thì ngày cũng kiếm được chút đỉnh cứ nghĩ đến cái lúc sang nhà Ăn bát cơm ké mà ngại lắm Dân gian hay có một câu đùa rằng Không nghe cao ve kể chuyện Chứ nghe thằng Nghiện trình bày Nhưng thấy ánh mắt của bạn mình hôm nay cương nghị lắm Ông nhận hỏi cho chắc Có thật là vay mua xe không Nếu mà để mua xe làm ăn thì tôi giúp Cũng không cần hoàn lại Ông khá ái ngại nhìn bạn Bạn giúp tôi nhiều rồi Phải hoàn lại chứ Nợ tiền phải trả đó là quy luật ngàn đời Là lẽ sống của cái thằng khá này Nhớ lại cảnh ông khá mặt dày quyệt nợ đắm trong làng Ông nhận suýt bật cười Để cho chắc ăn hơn ông bảo Thôi thì tôi tính thế này Tôi có thằng cháu ở dưới thành phố Nó có một cửa hàng chuyên bán xe xịt lô Còn bác đã trí thu làm ăn Thì tôi chở qua đó một chuyến Lấy một con xe về mà chạy tiền ông cứ để tôi lo tôi đứng ra mua tất nó bán rẻ cho Ông khá sáng bừng hai mắt Thế thì đi luôn bác nhỉ Ông nhọn gật đầu uống xong cúc trà. Ông gọi với xuống nhà. Dung ơi! để trong nhà để bố cùng bác khá đi có việc nha. Nghe tiếng giả đáp lại ông nhọn lúc này thùng thẳng bộ vào trong nhà. dàn túi một nắm tiền với đích chìa khóa trên bàn. Ông nhọn dục ông khá đi ngay. Chiếc Honda lao nhanh ra khỏi làng. Đem theo hai người đàn ông một béo một gầy xuống thẳng thành phố. Và quả thật lần này ông khá không gạt bạn. Với chiếc xích lô mới cấu cảnh ông cá bắt đầu tập cai rượu ngày ngày xuống huyện làm người chở khách đợt này phố huyện tình hình du lịch của khách thập phương rộ lên thành ra công việc của ông khá cũng kiếm được nhưng công việc này cũng tùy theo mùa vật theo ngày có ngày găm ba có ngày é queo chẳng có mà nào cai được rượu rồi nhưng cái máu bài bạc ăn sâu vào xương tủy cho nên cứ năm ba hôm khi gom được một số tiền lớn ông cá lại tìm đến mấy tụ điểm xóc đĩa để thử vận may cũng như thỏa cái thói đam mê cờ bạc của mình, mà thói đời mười người lao vào bài bạc thì chín người nhẫn túi, người còn lại cũng tán ra bại sản. Lần này chẳng thiếu kẻ lâm vào nợ nần, đến cả cái lưu hương bằng đồng cũng đem đi cầm cố. cương tệ liếp như vậy mà ông khá nào có nhận ra? Tiền bạc làm rất đã khó, sao mấy tiếng đỏ đen lại chảy vào túi của thằng khác? Câu cá khá lại quay về cái mắng lợn cũ đó là còng lưng trả khách thuê. Sẽ đó như một vòng lặp vô tận mãi không có điểm dừng trong suốt mấy năm. Cho đến tháng 1 âm lịch năm ấy, gia đình ông nhuận có tổ chức đám cưới cho đứa con gái út tên Dung và có mời ông khá sang uống chén rượu nhạt. Khi hơi men đã ngà ngà bốc lên, ông khá hứng chí rồi bảo: "Con bé Dung nó thông minh xinh đẹp, lại tốt số nên gả được cho đám nhà giàu." Dã mà đời mình cũng có những ngày giàu sang ngờ mặt đêm về đời thì sướng biết mấy. Tôi chỉ ước à, có một ngày không cần động tay động chân làm gì. Vẫn có tiền ăn, tiền chơi, các bác nhở. Mấy người trung mâm cũng ổn lên đầm tình. Bữa cỗ kéo dài từ 11 giờ trưa cho đến 2 giờ. Ông khá mới lảo đảo bỏ về. Ông không ngờ rằng lời nói vô tình đó đã trở thành sự thật. Sau một đêm chỉ chờ khách vì say rượu. Ngày hôm sau, đúng ngày viết thần tài mùng 10 tháng 1, ông khá lại lọc cọc đạp xích đô đi. Theo thông lệ mọi ngày trước khi rời nhà đi đón khách, ông khá thường lên hương cho ban thần tài để cầu cho một ngày đắt hàng, vạn sự hanh thông và hôm nay cũng vậy. Phi một này chuối xanh mít chặt là vườn sau còn bám nguyên nhựa ở cuống. Ông khá kính cẩn đặt lên cái đĩa sứ, rót ra bài trùng nước sau đó lên nhang chắp tay khấn vái còn năm mô a di đà phật còn lại ở bốn phương trời còn lại mười phương đất còn kính đại các uh, ngài thần linh thổ địa cai quản trong xứ này tín chủ con là đỗ ngọc khá ngụ ở làng bến hòa hôm nay là ngày viết thần tài mùng 10 tháng riêng năm giáp thân Cô xin thần tài thương xót tín chủ giáng lâm chức án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật phù hộ cho con an ninh khang thái vạn sự tốt lành gia đạo hưng nông may mắn thịnh vượng Lộc tài tăng tiến tâm đạo mở mang. Sở cầu tất ứng sở nguyện tổng tâm. Cầu cho con có một ngày đắt khách. Khấn vái chán chê ông khá tượm một ngụm nước trà. Chào chào nhai cái bánh hấp mới mua. Rồi khóa cửa đẩy xe đi. Hễ như hôm nay lễ cúng của ông khá hậu hơn. khấn vái cũng thành tâm hơn. Thành ra thần tài hiển linh chỉ độ. Suốt một ngày đằng đẵng ông khá chờ gần trăm quốc khách. Đến khi sầm tối Thế số tiền trong túi đã dày lên Áng chừng gần triệu bạc Ông khá hướng hở đạp xe ra về Từ thưởng trong mình Đôi có vịt lộn và một con gà luộc Ông khá thong dong đạp xe về Khốn nạn thay cái máu cờ bằng Trong xưng tủy lại dấy lên Nên ngay khi thế đám bằng Đang ngồi quay quanh một bãi đất trống Ông khá đã giảo chân đạp tới Đang thiếu một chân Cơ bộ làm một năm tí không Tiếng của thằng cái Văng lên khiến cho máu nóng trong người Của ông khai chảy dần dần Vội vàng trên chân Ông khá rút điếu thuốc cong keo trong túi Gắn lên môi rồi châm lửa Để tao chơi thế nào hả Phỏ hay tiến lên Các thanh niên xìa bài rất làm bốn phần nhỏ Gã chơi lần lượt từng phần bài Làm trông khá cảm tính ngứa tay Ít nói như là khiêu khích Tiến lên cho đám máu chia bốn bài đỏ hai Nhất là hai chục, tư quý năm chục Chặt ba cây sáu chục bố chơi không Còn mỗi còn với bố thôi ông khá ngầm lệ điếu thuốc rồi gật đầu được chia đi nhanh mẹ mày lên k kẻo cơm nó tóm đó ván thứ nhất ông khá thắng ván thứ hai thứ ba trong túi của ông r dùng rỉnh 200 tiền lãi ván thứ năm thứ sáu cái thằng này đúng là một cái thằng ngu như bò trong trò chơi trí tuệ như vậy ông khá thầm nhủ ván thứ 10 ông khá bị chật tứ quý mất năm chục ngàn xong lại thắng Vì vậy mà chỉ mất ba chục. Ván thứ mười chín đất đã dần tối hơn. túi cũng Khá đã đầy tiền. Ván thứ bốn mươi ông Khá chẳng tứ quý. Các thanh niên kia vẫn thua liên tục. Ván thứ mười tám hai mươi. đặn chiếc nhẫn vàng ra. Vậy là ông Khá đã có trong tay hơn mười triệu tính cả số tiền gốc ban đầu. Còn mười triệu nữa thôi là ông thừa sức trả lại số tiền đá vai của dân làng mấy năm trước. Thế thằng này trên ngu quá ông Khá liền đề nghị mẹ kịp chưa? sắp tối rồi, sanh chín mẹ đi cho nhanh. tê cầm cái mần đã tái đi vì thu quá nhiều, các điển vội hỏi, bùn tình thế nào? ông khá điển quả quyết, đánh một lần tất tay, nhận được tất chục triệu. tê cầm cái ngần ngừ rồi cũng gật đầu. ông khá đi bài rất nhanh, còn con cuối là con di cư thì bị chặn lại. đến lượn của tên nhà cái kia đánh. Âu khá nghĩ đến 46 và 7 cư trên bài của gã tỉnh nhách mép cười. Ca cơ của ông yên tâm là quân đất dụng võ. Vậy mà 4, 5, 6, cư nằm hết ở bài thứ 3, bài bò. ông khá khá là ngao ngán. Thế là quần thảo hơn tiếng đồng hồ lại thành công dã chẳng. Đã vậy số tiền cầm lưng đạp xích đồ cũng mất hết. Chán nản đông khá thất thiểu đạp xe bỏ về nhà. Thời gian khi ấy đã đổ về hơn 9 giờ tối. Con đường dẫn về căn nhà nằm cách đầu làng khá xa của ông khá đêm nay rất vắng người qua lại. Trên cao không con trăng lờ mờ hắt ánh sáng nhạt nhạt xuống quãng đường quạnh quẽ. Chỉ có tiếng xích lô lọc cọc đạp từng vòng nặng nhọc. Nghiến thành âm lạo xạo trên con đường sỏi đá. Đang chán nản đạp xe, bất chợt đông khá cảm thấy bụng dạ của mình ấm ách. dừng đài xe lại ông tiến tới ven đường, vạch quần chút bầu tâm sự. Đang khoan khoái với cảm giác lâng lâng. Thì đột nhiên đôi mắt của ông bị thu hút bởi một bọc vải Ai đó vất lằn lầm lấp bên cạnh một bụi che già Tiểu song tính tò mò kích thích tâm trí Ông khá kéo vội quần Cảnh cúc rồi lật đật tiến lại Cái bọc vải màu xanh non còn khá mới Chứng tỏ chủ nhân của nó để ở đây chưa lâu Giáo giác chung quanh ông khá kết tiếng thế nào mà để quên bọc đồ ở đây Không có ai đáp lại Chỉ nghe thanh âm vùn vụt của tiếng gió đêm và tiếng cỏ kè dâm gian gọi bầy. Ông khá đợi mấy phút không thấy bóng dáng của ai cho nên đánh bạo ngồi xuống. Cái nút buộc mới gỡ ra. Ông nhận thấy bên trong bọc vải là một cái bàn thờ rất bị nứt toát và sực sẹo. Lớp sơn màu đỏ trên thứ gỗ đã chóc ra phần nào, khiến đỉnh dáng bàn thờ càng thêm phần thảm hại. Thật nhìn qua cái bàn thờ này hình dáng giống với đại bàn thờ thần tài và thổ địa. Thế nhưng kích thước lại nhỏ hơn. Và bên cạnh bàn thờ có một thứ nằm trông khá ngay lập tức chú ý. Đó là một bức tượng với hình thủ non khá là kỳ quái. Bức tượng này được làm bằng gỗ thân sơn màu đen. Ở cả nâng bức tượng lên thì thấy nó tương đối nhẹ. Áng chừng chỉ bằng một găng tay. Bức tượng này không có đủ ngũ quan. Giữa vị trí chán chỉ có duy nhất một con mắt được tạc khép hờ. Và kỳ dị nhất là hình dáng của nó được tạc theo kiểu múa máy uốn éo rất dị hợp. Trên thân của bức tượng này còn có sáu cánh tay chạm khắc rất sơ sài Nhìn đam đam và thứ vật trong tay, ông khá bật cười rồi lẩm bẩm Mẹ tin sư, cái đứa nào nó tạc bức tượng sâu điên sâu đảo thế này. Bản thân là một người mê tín, ông khá đã từng thấy rất nhiều tượng thờ. Thế nhưng từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ ông thấy nhà ai thờ một bức tượng lạ lắm như vậy. Cũng chẳng biết đây là vị thần của tôn giáo nào. Chẳng nghĩ ngợi thêm ông cá ném luôn bức tượng xuống đất, rồi lần đợt tiến ra trước xích lô. Những vòng quay nặng nề lại tiếp tục trên con đường đá dăm. Nhưng mới đầm được mấy vòng như có một ma lực vô hình thúc giục. Ông cá lại dừng xe, mắt đam đăm nhìn về hướng bụi tre, nơi cái bọc vải màu xanh cùng bức tượng quá dị đang nằm lăn lâm lốc ở đó. Lần thứ hai bước xuống xe ông cá đi thẳng ra đó, lượm bức tượng lên. Đèn tay đem nhét vào túi quần rồi lại lên xe đạp về. Ông khá chỉ định đem bức tượng này về chưng chơi, Mà không ngờ cuộc đời của ông lại rẽ sang một bước ngoặt khác. Những gì ông siêu tầm, những gì bật từ trước đến nay ông chưa từng thấy. Chưa từng sở hữu đã dần dần đến với ông, Theo những cách không ai ngờ tới. Và khốn nạn thay đầu tiên đó lại là thế ma trời vẫn nổi gió lớn, ách vẫn kêu ộp hoạm và con trăng vẫn lở mờ, Hạt thứ ánh sáng sướt động xuống nàng quê. Đi qua một bãi đất hoang, ông khá cho rẽ xe vào một con đường âm u. Từ đầu đường này vào đến cổng làng ông là một đoạn đường tương đối dài, cứ tầm 600 mét con lẽ. Muốn đến đó bắt buộc phải chạy qua một cây cầu đá nối liền hai thôn. Thân thể mệt nhòi thêm việc lên dốc cầu lại đạp ngược chiều gió. Ông khá phải cầm lưng dồn đực. Lên gần đến đỉnh cầu thì đột nhiên ông khá giật mình khi thấy một cảnh tượng lạ. Trên thành cầu gió lộng xuất hiện một bóng đàn bà thân mặc váy đỏ, đứng cục đầu, mà hướng xuống đồng sông với mái tóc dài rối bù trong gió. Với những người yếu tim đi đêm mà gặp cảnh này tất đáy sạch ra quần. Nhưng ông khá là kẻ cứng bóng ví. Đi đêm về hôm đất thành lệ, có những lần say xỉn đông ngủ luôn ở nghít địa, về mà chẳng bao giờ thi ma. Này thế cảnh này ông khá cũng chẳng lấy gì làm sợ Chỉ thầm đoán trong đầu có lẽ người đàn bà này chuẩn bị tự tử Cây cầu này xây cách đây ba năm Ở đây đã không ít lần có việc người làng khác đến nhảy sông tự vẫn Thành ra là ông khá đã sớm quen mắt Bản thân là một kẻ vô cảm Thêm việc còn đang cây cú việc thu bạc ban nãy Cho nên ông khá mặc kệ Do vậy khi lướt qua bóng dáng của người đàn bà Ông khá vẫn oang oang bảo Tiền sư mày Cảm thấy nhảy được thì nhảy đi. Còn nếu sợ cút về, nấn na cái gì? Chết thì nhớ báo cho ta con đề đó. Nói rồi ông hãm phanh cho chiếc xích lô chậm chậm đổ dốc. Chiếc xích lô dít lên từng âm thanh khen két rợn ấp. Cũng là lúc một làn gióng lạnh ở lâu sập tới, khiến cho ông khá rụng mình. Đang là mùng 10 tháng riêng, thời tiết còn tương đối lạnh. Nhưng giá rét thế này thì đúng là rất lạ. Cảm giác cơn gió này như một bàn tay lạnh cống luồn vào da thịt, khiến từng tế bào trong người cứng lại. cộng với cảm giác dùng mình đó, ông cá lại nghe có cả tiếng kèn kẹt. kẹt. Thanh âm này không phải phát ra từ phanh xích lô, mà lại giống như tiếng nghiến răng cứ kèn kẹt, kẹt rất quái dị. Ông khá hát hơi liên tục vì hơi lạnh đã xâm nhập tận gan phổi. Còn với đó, ông vô thức quay lại xem tiếng động quái đàn đó từ đâu vang lên. Thế nhưng chưa kịp xác định rõ... Thì một tiếng nói văng vẳng đem theo âm điệu thất tục sộc tới. Thằng kia. thế tao sắp nhảy cầu sao còn không cứu. Để tao kéo mày theo cho cô bạn. Dưới ánh trăng mờ nhặt và qua con mắt gần như lạc thần của ông. Một cảnh tượng cực kỳ khiếp đảm đang bày ra. Bóng dáng của người đàn bà mặc đồ đỏ kia mới lao xuống khỏi thành cầu. Đang lồm ngồm bò bằng cả tứ chi lao lại phía ông. Bộng người đàn bà ngửa lên trời. Cái đầu kéo lê xuyền xuyệt ở cầu Với mái tóc dài xóa ra Để lộ gương mặt trắng như đập bôi sắp phấn Tứ chi của người đàn bà dù bỏ ngược Thế nhưng tốc độ rất nhanh Cổ họng không ngừng vang lên tiếng kèn kẹt Tựa thuở cho sinh mẹ đẻ tới giờ Đây là lần đầu tiên ông khá gặp ma Lời thề dọa cho ma quỷ chạy bán mạng Nếu diện kiến hôm nào đã bay sạch Ông khá quay ngoắt lại Dùng hết sức bình sinh nhà chân phanh và đập bằng cả tính mạng, mồm gào lên những tiếng để thất thanh. chờ đã đôi coma ma, cứu tao với chúng mày ơi. may mắn sao xe đang xuống dốc mới giúp ông thoát khỏi sự đeo bám của vong hồn. nó kia rồi, cái cổng làng với cây si già sừng sững hiện ra trước mắt. ông khá không dám dừng chân, cứ gồng người lên mặt đạp, đạp đến vãi cả dám ra vì tiếng rít ngân dài trong cổ vì quá sức hãi. Chiếc xích lô gặp đoạn đường sốc nảy lên. May mắn sao cây ngã ba nơi dẫn về hướng nhà đã ở trước mặt. những tưởng đã an toàn thế nhưng không. Đúng lúc cho xe rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà, thì bất thình lình ông khá rú lên vì có ánh đèn pha dọi thẳng vào mắt. Tới bên trong con ngõ một chiếc xe Honda lao vụt qua đầu của ông với một tốc độ cao. Chiếc xe máy lao vụt ra giữa đường. gã thanh niên đầu nhộm vàng phanh đánh kết rồi dừng lại chửi. Mà bố cái thằng cho Mày mua sao mà không thích xe tao Mày có biết bố mày là ai không Mấy thuật nhìn qua cách ăn mặc Và kiểu đầu trò màu nhộm vàng Ông khá đã nhận ra ngay đó là thằng Tuấn Thằng này là con trai của lão Bí Thư Huyện Đang tán tỉnh con gái của lão hận, Cho nên đêm nào cũng đến chơi Ông khá đã rất nhiều lần Muốn cho thằng ôn này một hòn gạch Vì cái tội nẹt bô làm ông mất ngủ Đêm này đã thua bạc Còn bị ma đuổi giờ lại gặp cái thằng mặt giặc Ông khá cũng điền tiết rồi gầm lên. Bố mày là cái thằng con trai tao này, Mà cha mày. Đêm hôm phóng xe về dỗ mẹ mày à. Mà đi nhân cấp thế. Ông thì ông cầu cho mày có ngày xe nó cắn bạp đầu. Ông khá đằng giống cổ chửi thì bất thình lình trên con đường rộng thanh thang. Có một chiếc xe hổ vồ tới. Chiếc xe chạy với một vận tốc cực nhanh. Thế ánh đèn dọi tới trước mặt. Thằng Tuấn khiếp đàm tính nhảy tránh. Thế nhưng mọi thứ đã buồn. Chiếc xe hồ vồ lao thẳng về chiếc xe Honda, trượt thêm một đoạn. Thằng Tuấn thét lên ngã vật xuống. chiếc còn mắt tái giải của ông Khá. Một tiếng rộm của sọ não vữ vụn vang lên. áo của thằng Tuấn bắn ra nhảy nhộ một khoảng đường. Bánh xe nghịch oan đã cán nát đầu của nó, hệt như lời của ông Khá vừa nguyện rùa. Cảnh tượng máu me cùng tiếng xe động cơ ồn hã, làm ông Khá chết chân tại trận. Vì sợ công an và người làng ùa giang gặp sắc dối, Ông khá khiếp đàm đạp xe về thẳng nhà. Một đêm trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, Khiến ông khá hoảng loạn tinh thần, Chẳng còn tâm trí nào để ăn. Ông đóng nhanh cổng cửa, Không bằng tắm rửa leo tót lên gắt, Để nằm chùm chăn. Mấy hạ mình nằm xuống, Ông khá trột giật mình, Vì thấy lấn cánh đặt bên hông. Sự nhớ bức tượng mới nhặt được ba nãy, Ông khá móc ra tiện thể, Để luôn đặt cạnh chiếu rồi trùm chăn nằm. Nghe người nhìn bức tượng chẳng hiểu sao ông khá lại đâm ra mê bệnh. ông cầm bức tượng lên xăm xoay từng đường nét rồi lật đật trước sau. đột nhiên đồng khá buột miệng khấn. thần quân linh thiêng thì độ cho con chúng số, làm cái thằng đạp xích lô mãi chẳng có ngày ngẩng mặt lên. đã vậy là còn gặp muôn vàn hung hiểm. nếu được cả con xin lập miếu thờ ngay. khấn chắn chê xong ông khá lại đặt bức tượng xuống vị trí cũ, rồi giậm tay nghe tiếng hô hoán ở ngoài đường. Đợi một lúc thì ông chìm dần vào trong giấc ngủ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tiếng lệch cạch của xích vang lên kéo ông khá tỉnh dậy. Uầy uầy chống tay ngồi dậy ông lắng tay nghe, nhưng tiếng động kia đã biến mất. Bên ngoài trời vẫn ngập trong một sắc trăng mở tỏ. Ông khá dõi mắt ra con đường qua u cửa sổ bằng kính, đam đam nhìn ra chỗ ngã ba, nơi có vụ tai nạn mà ông vừa chứng kiến con trăng đột nhiên bấy giờ biến mất khỏi tầng mây, gần như ngay lập tức một màu đen bao trùm lên vạn vật, sương xuống thốc qua cửa sổ hở khẽ khiến cho ông khá lúc này dùng mình vì lạnh. Không hiểu tại sao hôm nay ở chỗ ngã ba nơi thần tuấn mới chết nát đầu đột nhiên có nhiều đom đóm lắm. đám ấy bay lên loạn xạ ông khá cũng căng mắt ra nhìn, còn đang ngây người ngẩng mặt thì đột nhiên cả bầy đom đóm lao về hướng cửa sổ nhà ông. Tao gái rồi lông chân lông tay của ông khá đuôi nhau dựng nên. Cái cảm giác nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Ông run lên vì lạnh và sợ. Cái cảm giác hoàng sợ tột độ mà không biết sợ thứ gì. Vì mới tỉnh ngủ nên ông khá cũng chỉ nghĩ là do hoa mắt mà thôi. Nhưng mà thực ra thì không phải. Lúc này ông mới rất tỉnh. Khẽ trước mắt ông khá thấy loáng thoáng trước hàng rào trước sân. Có một bóng người không nhìn rõ mặt. Cứ lượn lờ đi qua đi lại rất gần nhưng cảm giác lại rất xa. Thân thể cũng khá tự dưng nặng nề không sao cử động được nữa. Mấy giây sau thì bóng người mới biến mất, biến mất ngay trước tầm mắt của ông. Ông khá giật lùi lại nằm phịch sùm chân, mặt đần ra vì sợ. Một tiếng lảnh bên tay cũng có tiếng kèn kẹt như đập tiếng nghiến răng. Cùng với đó ông cảm nhận rõ một bàn tay ma quái đang lần mò thân thể của ông và kéo tấm chăn xuống thấp hơn. Ông khá chứng mắt tình ngủ khi nghe tiếng mèo kêu não ruột trong đêm Hai hùng nhận ra là một cơn ác mộng Bên ngoài trời đã sáng từ bao giờ Ông chống tay tính ngồi dậy nhưng chuột nhận ra Bức tượng gỗ đang nằm trên bụng của mình Cầm bức tượng mân mê ông khá tìm đường xuống nhà dưới Tiền tay cầm theo bức tượng gỗ xuống đến nhà ông đem bức tượng đặt lên trên nóc tủ nóc tủ này ông có bày biện một bàn thờ thần tài Sáng nào cũng lễ lạt không bê trễ Vệ sinh cá nhân xong Ông Khá tiếp tục một ngày Chờ khách như thông lệ Mới lóc cốc đậm xích lô Ra đến chỗ ngã ba Ông Khá chợt cảm thấy rượn rượn Chính đoạn đường này đêm qua Tận mắt ông chứng kiến Cảnh thằng Tuấn bị xe cán nát đầu Trên nền đất ngoài mấy vệt máu Còn vương vãi Lần lồng lốc còn có mấy nén nhang cháy tàn đưa ba tờ tiền lẻ Bị gió cuốn nằm bẹp ở vệ cỏ ông khá quay mặt đi tránh đối diện trực tiếp với nghiện trường trong đầu chỉ thầm nhủ cái chết đó là vô tình chứ chẳng liên quan gì tới lời rủa xả của ông. suốt một ngày hôm đó ông khá ế ẩm nặng, già nòn ngày nào ế nhất cũng đừng đưa ba khách, đây là lần đầu tiên từ lúc hành nghề mà chẳng có ma nào đến thuê. việc ấy kéo dài từ tinh mơ cho đến 3 giờ chiều khiến ông khá chán nản. sợ thêm một hồi chẳng thấy có đổi thay gì, ông khá quyết định đạp xe ra về. Nhưng vừa dắt xe xuống đường thì đột nhiên ông khá giật mình khi nghe tiếng dao vòng vòng vọng tới. Số đây! Ai vé số đây? Vé số chiều sổ đây! Cùng với tiếng rào ấy, bên kia đường có bóng dáng của một đứa bé thân hình cười nhẳng. Đầu đồi nón mê với lại số vé ở trên tay. Lạnh tay vào trong túi còn mấy chục ngàn, ông khá chấp miệng tính đạp xe đi. Mấy chục ngàn này là số tiền ít đòi còn lại để mua cơm. Giả mà mua vé số thì đêm nay có khi ôm bụng không ngủ. Đột nhiên bên tài cổng khá nghe có tiếng nói ở đâu đó vọng lại. Mua đi, mua đi. Ông giáo giác nhìn chung quanh. Đám xích lô đã đi chở khách hết. Đám hàng hôm nay không mở được hàng. Cả đoàn đường cập mé sát hồ kéo dài cả hàng trăm mét. Chỉ có một mình ông ở nơi đây. Vậy tiếng nói đó từ đâu mà có. Nhưng ông khá cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Ông đánh đều nhìn sang đường rồi vẫy tay Vé số Qua đây mua mấy tờ nào Mẹ kiếp biết đầu đổi đời Là mấy tờ Có số đuôi là thần tài lớn Năm bảy chín Ông khá bỏ vào trong túi áo Rồi tính đạp xích lô về Với tới đầu con lộ nằm cách lằng chừng hai cây số Vô tình ông khá thiết buộc cái đại lý vé số Với tấm bảng đen ghi bằng phấn trắng Như không tin vào mắt của mình Cả mấy tờ vé số ông Khá mới tiện tay mua ban nãy, bây giờ đều trúng giải cao. Cả thầy xấu tờ được chẵn 60 triệu. Tâm thần như hoàng loạn phải mất một lúc lâu, ông Khá mới có thể bình tĩnh trở lại. Dừng chiếc xe xích lô bên ngoài, ông Khá lật đặt đi vào trong để đổi thưởng Toàn bộ số tiền có đựng sau khi trừ thuế. Ông cho vào một bao cắm con cò rồi kinh như vậy dông thẳng về nhà. Vì đến nhà ông Khá khóa kỹ hai cánh cửa, Đem bao tiền lên gác xếp rồi ngồi đếm Mà trong lòng vẫn hồi hộp không yên Đang mân mê từng tờ tiền trước đầy ma lực Thì đột nhiên ông giật mình khi nghe có tiếng nói thì thầm bên tai Sao? Chúng nhiều không? Vẫn là một thanh âm vang vọng Hệt như là tiếng nhắc nhở bên bờ hồ lúc nãy Ông gác giật thoát mình giáo rác nhìn quanh Rồi lại nhìn xuống nhà dưới Rõ ràng cổng cửa đã được khóa chặt Trong nhà làm gì có ai? Ông khá thực sự không thể lý giải được tiếng nói ấy bắt nguồn từ đâu. Sau cổng yên ông Vin và lý do, thần kinh đang bị kích thích cho nên suy tưởng ra mà thôi. Thêm việc ma lực của đồng tiền đang thu hút, nên đồng khá chẳng để sự bận tâm ấy quá lâu. Nhấp bọn vào hai đầu ngón tay, ông lại tiếp tục hồi hộp đếm. Đang cần trọng gói lại số tiền còn đếm chưa xong. là thứ hai ông khá giật mình khi nghe hai tiếng có cửa cộc cộc. Hoàng hút với lấy tấm mền sừng cũ che chắn đống tiền. Ông khá bám lấy cái thằng sắt trèo xuống và lật đật đi ra. Cánh cửa gỗ hé mở ông nhận ra người tìm tới không ai khác ngoài ông nhuận. Cơn mạnh của ông khá giãn xa, hỏi vội trong khi mở cửa lớn hơn. Ba ca sang em chơi đấy hả? Và đây em va ấm trà. Ông nhuận rơi tay cằn lại nhất con gà trọi nặng cữ ba cân đáp bằng giọng hí hửng. Đang tưới cây, thế bác đạp xe ngang qua cấm. Thế bác về sớm nên là tính rủ bác lai ra hết giờ. Này đi, à, thành phố của đứa cháu nó biếu hai con gà trọi. Một con để bà nhật tươi kho. Còn con này là tính mang sang nhậu với bác cho đỡ cái mồm. Ông khá vốn tính cách rộng lượng, lại chịu ơn nông nhuận cho nên vội báo. Bác đem con gà này về hầm cháo cho bác gái tẩm bộ. Còn hôm nay bác muốn ăn gì, bác thèm gì thì cứ để thằng khá này thiết đãi. Ông nhuận sừng sút ra mần xong vẫn cảm mừng vì đem con gà về. Trong lòng chỉ thầm đoán hôm nay có lẽ ông khá đã thắng bạc mà thôi. Thế bạn cùng mình bỏ về ông khá cũng leo vội lên khác. Cảm theo một nắm tiền rào chân đi ra chợ làng. Một lát sau quay về cùng với thùng bia. Mấy cân bê thui hai con gà luộc. Một lát sau ông nhuận cũng rào chân tiến sang sau khi tắm rửa. Thế đồ nhậu hôm nay thỉnh soạn quá ông nhuận mới câu mày. Nè ông khá! Ờ bộ bác đi đánh bạc hay phải không? Lần này mua rồi thì tôi ăn Nhưng mà lần sau nhất định tôi chối đó Tôi đã bảo bao lần rồi Cai cờ bạc đi Mới có ngày ngừng đầu lên được Bác cứ lầm mãi vào con đường đó thì chết Xót nhanh cho bạn mình cốc bia đá cấp thêm cho bạn miếng mồi Ông khá cười khà khà và cạn đi Thế ông nhuận là một người thật thà Không có tính tham lam Ông khá mèn trần tình Bác nhuận này à cái làng này chỉ có một mình bác là đối xử tốt với em. ơn nghĩa ấy thì em xin cắn cỏ ngậm vành. Có chết cũng không quên. Thu thật với bác số tiền mua mỗi hôm nay không phải có tiền em đánh bạc đâu. Mà là tiền em trúng số. Ông Nhật bấy giờ ngạc nhiên. Trước giờ chỉ biết bác ham muốn mấy cái món phỏm rồi tiến lên. Thế bác cũng chơi cả canh sổ số, số đấy hả? Thế trúng nhiều ít mà mua đồ lắm thế. Ông Khá bấy giờ ghé sát tay của bạn. Ngọt sau chục triệu. À mà này, cái việc em trúng số bác đừng kể cho ai nha. Cái làng này đánh trộm cướp nó lộng hành lắm. Nó biết ở trong nhà em có nhiều tiền nó giết em mất. Ông nhuận cười khà và gật đầu. Bữa rượu kéo dài cho tiến 11 giờ đêm cả hai mới chia tay nhau. Thế bóng dáng của bạn lào đảo đi về, ông khá cũng thu dọn và đóng cửa ngay. Tiểu tiền xong ông khá tiến lại cái thang sắt, định bồng leo lên gác xếp. Lúc vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, Trẻ đông giật mình khi nghe tiếng rin rít kẹt kẹt bên tay vọng tới. Theo hướng phát ra của âm thanh, ông gái nhíu mày nhìn về hướng chiếc tủ gỗ, nơi có đặt cái bàn thờ ông địa và bức tượng một mắt ông mới nhặt về đêm qua. Vừa mới nhìn về hướng đó ngay lập tức ông khá cực lại, sừng xuất ngạc nhiên vì thấy bức tượng gỗ đen kia đang uốn éo như múa. Cái đầu bức tượng vặn vẹo hướng con mắt độc nhất nhìn về phía ông, Sau cánh tay cùng thân hình đang uốn néo non rất kỳ dị Cho rằng mình say diều hoa mắt Ông gã đưa ta lên rụi thật kỹ Và khi mà mắt ra thì cảnh tượng ấy quả thật đã biến mất Ông gã chấp miệng một tiếng Bám thẳng tính neo lên Thế nhưng mà đột nhiên dòng tâm tượng sự nhớ ra sự việc đêm qua Rằng ông đã cầu khấn bức tượng này để xin trúng số Ông gã lại đần mặt ra lẽ nào bức tượng mà ông nhặt về thực sự linh thiêng, lẽ nào chính nó đã chứng cho lời cầu khẩn vua vua đêm qua không thể nào ông khá nhủ thầm mà trong đầu một bức tượng chưa được thờ cúng lại vô tình nhặt ngoài đường về sao có thể linh ứng đến như vậy nghĩ là vậy nhưng ông khá vẫn khấn long phòng ẩn nếu quả thật mà ngài thiêng đến thế ngày mai xin đổi cho thằng khá này chúng bạc to ẩn nếu thắng bạc thì tôi tin vào pháp lực và sự linh ứng của ngài Nhân định thuật sư Hương Hoa cúng kiến đầy đủ. Lục ai ngài muôn gì cũng được. Nói rồi ông cá lảo đảo leo lên gác. Kéo cái chăn sần cũ ra. Ông xào và đống tiền người cho đã. Nhưng mà cơn buồn ngủ cáo sầm mí mắt vì hơi rượu trích tróng dần lên đến tận ốc. Đêm dần đổ về nửa khuya. Làng quê quảnh quẽ tĩnh mịch trong ánh trăng trắng ngà phủ xuống. Dòng sông bạc mang theo một cảm giác lạnh lạnh. Trong hơi gió đêm. Khói xương đang dâng phủ đêm muộn, làm cho giấc ngủ thêm phần sâu hơn. Đó là một đêm trăng xuông, ánh trăng mờ soi qua cửa sổ, hát lên thân ảnh nằm không theo hình tướng của ông khá. Đang thiềm thiếp trong giấc ngủ, thì đột nhiên ông khá ú ớ tròn tỉnh khi nghe tiếng lạch cạch của xích lô ở trước nhà vọng lên. Cùng với thanh ngâm như tiếng bàn đạp chuyển động ấy, ông lại nghe cả tiếng răng rắc, tiếng kèn kẹt như là tiếng nghiến răng toàn những thanh âm kỳ quái, chẳng những thính giác bị làm phiền, khiếu giác của ông đột nhiên nhảy bén như loài chó săn. Thẳng trong làn gió đêm lạnh lẽo thốc vào từ ô cửa sổ, ông ngửi rõ mùi khen khét của thịt cháy. Còn đang chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên cái thang sắt dẫn lên gác xếp vang lên những tiếng kẹt. Tiếng động đó càng lúc càng vang lên rõ hơn, gần hơn, như đang oan mình dưới sức nặng, Hẹn như có ai đó đang lình nhình bước lên gác xếp. Cái ông dòng sống lưng của ông khá dựng đứng, viên cạnh một kẻ giết người lèn vào nhà ông hòng cướp sút tiền trúng số, khi ông đang say giấc làm trông đâm ra sợ. Ông khá hoàng hồn tính nhòi người với lấy con dao đang đặt ở bên cạnh chiếu, thế nhưng đột nhiên thân thể của ông cứng đỡ không cách nào cục cửa. Duy chỉ có đôi mắt còn trừng ra trong đêm mở trăng. Lòng loáng cây xoan đào mọc cạnh ô cửa sổ im lìm hứng xương, bầu trời đột nhiên không còn một cơn gió nào thắng thụt. Chàng khuya phòng đứng chiếu ánh sáng sữa đục. thân một cái bóng tối ngập hòa, ông khá tim mình bừng tỉnh. Cảm nhận không khí ngột ngạt hãm bức chật trội vây quanh, môi miệng khát cháy toàn thân căng cứng. Nực nồng ói bức như là sắp đổ cơn dông Bà cánh quẳng con cốc ngừng quay, không một tiếng gió nhưng nghe kèn kẹt, kẹt ở thang vẫn vang lên. chỉ mình thanh âm đó đang giít lên trong thời gian lẫn không gian ngưng bật ông khá tim mình đang khát cháy cả cổ họng cùng quả tim đang đập loạn nhịp. điều môi của ông căng dạn và mồ hôi lấm tấm trên trán với nỗi sợ không ngừng nhân lên. người ông ươn ửn mặt đất ẩm xiết. ông khá gắng vùng lên trong cơn kinh hãi tụt cùng. thế nhưng vẫn có cảm giác rõ rệt trước mặt khối đen đang lẩn nhận về phía của mình. khối đen đó từ từ tiến lại gần nơi ông nằm. đưa bàn tay còn bốc khói kéo tấm chăn trên người của ông xuống. Không hiểu tại sao người ông vẫn cứng đờ. Tiếng hét cũng nghẹn đi trong cổ họng Quá sợ hãi ông khá dùng hết sức để lăn người đi chỗ khác, thì nhưng bất lực. Đập vào con mắt đang chú tròn để hoảng loạn của ông, một nhân dạng to cao lù lù hiện ra. Toàn thân của kẻ đó đen xì, hệt như cả người đang bị cháy xém. Trên gương mặt nắm đen chỉ có động nhất con mắt đang trượn trừng, cùng sáu cánh tay không ngừng uốn néo vặn vẹo. Hai cánh tay vươn tên nắm cổ chân của ông rồi dựng ngược lên. Cộng với hành động đó một chàng thanh ngâm ồ ồ vang lên như xét toạc mảng nhĩ của ông khá. Tao độ cho mày chúng số, sao mày để tao đói khát. Bây giờ mỗi ngày phải cúng cho tao một con gà sống, một bát máu heo, không tao vật cho mày chết. Ông khá rú lên rồi tròn tình, mồ hôi gìn ra ướt đẫm lưng áo. Tim ông đập liên hồi cùng tính thở đứt quãng. Có hoàng sợ ông Khá nhào tới bật đèn gắt xếp rồi ngồi co do trong bột gấp. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Bức tượng đó đã phù hộ trông trúng số và ông đã nuốt lời không cúng cho nó. Giấc mộng đêm nay chỉ như một lời cảnh cáo mà thôi. Thế nhưng sáng ra ông Khá không vội làm theo điểm báo trong giấc mộng. Hôm đó ông không đi chờ khách mà đạp xe đánh bạc để kiểm chứng, xem sự việc ông phỏng đoán là thật hay mơ. Sang đến làng bên ông Khá bắt đầu chơi ở những sòng bài nhỏ, sau đó lê la sang sòng bài lớn. Và kỳ lạ thay ở sòng bài nào ông cũng thắng rất đậm. Đảm bàn ấy như một lời khẳng định việc bức tượng kia phù hội cho ông đặt thật. Ông Khá khẳng định mình đã thỉnh đúng một thần tài về nhà. Trong lòng công xứng hơn tiết, ước vọng ngẩn lên mặt với đời vậy là sắp hoàn thành. Tám giờ tối ông Khá đạp xe về lại làng, Tại bãi đất hoang hôm nào ông lại gặp thằng trội con, đã nuốt mười mấy triệu hôm nọ. Đằng sân vần đỏ vật và tin và sự linh ứng của bức tượng, ông khá lại gã hắn chơi. Lần này ngoài số tiền gứa đường ông còn ăn của hắn hơn năm triệu. Đem theo tâm trạng sung sướng về nhà, ông khá mừng như là bắt được vàng. mua một con gà trống thiến ở chợ, thêm hàng đống đồ lặt vật ở tiệm tạp hóa, ông rào bước từng vòng xe về luôn về đến nhà đem bọc tiền nhất vào trong tủ, ông khá lúc nãy mít bình tâm ngẩng đầu lên Trên ông tủ đó ngoài bức tượng gỗ đen còn có một bàn thờ thần tài và thổ địa. Ông khá đứng nhìn một chút rồi lầm bầm. Tôi thở hai ông mấy năm nay mà nghèo vẫn nghèo. Ngày nào cũng còng lưng chờ khách rất cực khổ. Quần quần từ sáng đến tôi không đủ tiền ăn. Nếu hai ông mà đã chẳng có tích sự gì, không phù hộ cho tôi, tôi thở hai ông làm gì. Nói rồi ông khá cầm hai bức tượng xứ đem ném ra hàng rào. Quay trở vào nhà ông khá ngồi sấp ướt một cái khăn, lau bàn thờ và bát nhang thật kỹ lưỡng, đoàn dinh hẳn lên gênh các xếp, chọn một góc kín đáo để kê vào. Phía số đồ mới sắm mở tiệm tạp hóa, ông khá lúc này lắp thêm hai ngọn đèn hột hà liệu. Lại theo thang leo xuống, đem bức tượng một mắt lên trên. Kính cần đặt vào trong đó để thờ cúng. Giờ đúng lời hứa hôm qua ông khá đem con gà sống còn đang buộc cánh, bụng chân lên trước bàn thờ, cạnh đó là một bát máu heo. Vội vàng quỳ xuống ông khá với lấy một nén nhang thấp lên, rơi trước mặt rồi nhắm mắt lầm rầm khấn. Tạ ơn thần đã phù hộ độ trì cho con được hành thông tài vận. nay y như lời con cúng gà cúng máu cho thầy thọ dụng. Xin thầy tiếp tục hiển linh để độ trì cho thằng khá này, đừng sợ cầu như ý sợ nguyện tổng tâm. Đang lầm bầm khấn thì đột nhiên ông khá giật mình khi nghe tiếng gà kêu quang quát. Hòa hồn nhìn xuống ông thấy con gà nặng ba cân này đã chết khô. Còn mỗi lông với da nghệt như là máu huyết trong cơ thể đã bị rút cạn. Ở phía bên phải chân máu heo cũng đã biến mất như bị ai đó uống cạn. Khẽ nuốt nước miếng đánh ngực, ông cá vững tin thêm vào suy đoán của mình. Đó là vì thần này thực sự cốt thật và đang ngự trị trong nhà của ông chèn nông thành tâm cúng kiến xin thì tất được. Với một người đang hoa mắt vì ước vọng tiền tài, ông khá không hề nhận ra mình đang thờ quỳ. Sáng hôm sau dân trong làng vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông khá tìm tới từng nhà và thanh toán hết số tiền đã vay mấy năm nọ. Ngay cả ông nhàn cũng sừng sốt khi số tiền mua xích lô tặng bạn đã được ông khá hoàn lại. Còn dòng đường biếu thêm chục triệu tiền mặt mà không đắn đo. Cũng kể từ đó cho đến 3 tháng sau ông khá sắm cho mình một chiếc Honda ngày ngày chạy xe đi đánh bạc chiều về lại đi mua vé số việc chờ khách ông cũng chẳng màng và cái xích lô kiếm cơm hôm nào đã bị bỏ xó. Cho đến hôm mấy ông nhành đang ngồi uống trà ở hàng hiên cùng mấy người hàng xóm, thì thấy chiếc Honda của ông chạy vượt qua mới thấy cảnh này một ông trung tuổi đã buột miệng rồi hỏi tay khá nó làm cây nghề gì mà phất nhanh thế bác nhỉ? Một đông dâu bạc lắc đầu... Chả biết kiếm đâu giờ tiền lắm thế... Bữa tôi qua nhà hỏi... Vậy ít tiền đóng học cho con bé Xuân... Vậy con 500 mà ông ấy đưa hẳn cho 1 triệu... Lại bảo à, khi nào thiếu thì cứ tìm qua... Lúc nào có trả lại... Cũng chẳng tính đồng lãi... Một gã thanh niên nhấn mắt tinh nghĩ Nhìn ra cổng rồi thì thầm... việc kiếm tiền thì không biết ra sao... Thế nhưng mà kỳ lạ lắm bác cả... Sáng nào ông ấy cũng ra sạp... Của nhà cháu một một con gà sống... Có hôm thì mua máu heo, hôm lại mua máu gà. Làm gì mà mười ngày như mười. Cháu có thắc mắc lắm thế nhưng cũng không dám hỏi. Mua hàng ông ấy chi đậm lắm, chẳng thèm lấy cả tiền thừa nữa. Ngồi nghe đám bạn trả bàn tán, ông nhuận chỉ nín nặng chứ không bình phẩm. Trong lòng của ông thầm đoán bạn mình trúng số và thắng bằng cho nên mới có cuộc sống thay đổi như vậy. Thế nhưng mà mồm ăn núi lở, thắng mãi cũng đến hồi thua. Tiền trúng số tiêu mãi cũng hết. Vậy mà chẳng hiểu sao ông Khá hình như càng lúc càng sống xa hoa. Thế kỳ lạ ông Nhuận mua một ít mồi tính lấy cớ mượn rượu sang hỏi han cho rõ. Vì sợ ông Khá làm việc phi pháp. Thế nhưng lạ thấy ông Khá nhất định không cho bạn vào nhà. Hay khi nào ông Nhuận muốn lai dai thì một là bày ra ở nhà rồi ông Khá xiết sang hay là ra ngoài quán. Căn nhà của ông Khá lúc nào cũng đóng cửa chẳng thấy khi nào mở ra. Rồi dạo đó có khi rời nhà cửa chẳng thèm khóa. Thời gian đầu việc ông khá mua gà và máu chẳng ai quan tâm. Sau cùng từ một con sáng nào ông cũng mua lên hai con và một chai nhựa máu. Điều đó làm cho đám tò mò bắt đầu đồn thổi. Đám ấy cất công dình theo. Nhưng lần nào tới nhà ông khá cũng đóng cổng cho nên chẳng ai biết ông làm gì bên trong. Cho đến buổi sáng hôm ấy, đám lắm chuyện quyết định sẽ dình thật lâu và đến tầm giữa trưa phát hiện ông khá rồi nhà, đem theo một tư bóng đen ra bãi rác. Trở chiếc xe Honda nổ máy chạy đi, đã ấy mới mở cái bọc ra thì ai nấy đều xanh mặt. Bên trong túi bóng là xác của hai con gà chết khô, máu huyết như bị rút hết, và bốc mùi khắm khú như chết từ lâu. Đàm ấy đoán chắc ông khá đang nuôi ngại trong nhà, và chính thức ngại đó đã giúp ông trở nên giàu có nhanh như vậy. Thêm ba tháng trôi qua, Ông khá cho người về xây một cái cẩm sắt vô cùng kiên cố. Bức tường bao lụp sụp nay dựng thành hàng rào đá ông cao hơn 3 mét. Trên dòng dây thép gai khiến cho căn nhà như biến thành một lô cút. Và dạo này ông khá gần như sống tách biệt với dân làng. Ngay cả người bạn chí thân là ông nhuận ông khá cũng tránh mặt chẳng thèm nhậu nhẹt chung như bận còn cư hàn. Thêm một tháng trôi qua Sáng hôm ấy ông Nhuận tăng tập mấy bài thách cực quyền ở ngoài sân Thì nghe thấy chiếc Honda cũng Khá chạy qua Vội vàng chạy ra ông Nhuận liền gọi Bà Khá ơi! À, con tôi bảo cái này ra mắt nhìn sang ông Nhuận thấy trên xe có hai con gà trống Tắt máy dừng xe ở ngoài cổng ông Khá lật đật tiến lại Với thấy mặt bàn thì ông Nhuận không khỏi sừng sốt Mới hơn một tháng không gặp mà ông Khá xuống dữ quá Sáng hình tàn tạ hai má tóp lại mắt như chú to hơn viết thân tì gầy nhẳng như người chít đói toàn thân của ông cá thần ký như là người mắc bệnh kinh niên tướng đi cũng không vững ông nhuận làm bộ rồi trách cứ đi đâu mà cả tháng nay tránh mặt tôi bộ tôi làm gì phật lòng bác hả mà độ này ốm yếu thế nào bác có bệnh gì trong người không đã đi khám chưa ông cá rút buồn điếu thuốc gắn lên trên môi mắc buồn điếu mời ông nhuận rồi châm lửa đoạn khê gà bảo Bác là người ơn của tôi tránh là tránh thế nào Tôi vẫn còn khỏe Chẳng có bệnh tật gì cả Phải mỗi cái tội là thức đêm đánh bạc Chẳng có thời gian ăn ngủ Người ngợm nó cứ gầy giạc cả đi Thế đợi tôi một lát nha Tôi về tắm rồi tôi chạy qua nhà bác Này làng bên nó khai trường cái quan trao lòng ngon Cái món đó bác chẳng thích nhất là gì Ông nhuận cầm mừng ra mặt Vì thấy tính cách của bạn mình vẫn như xưa Ông gật đầu rồi quay vào nhà vệ sinh cá nhân Khi ông khá quay lại đón, chiếc xe Honda rời làng lúc bình minh đang hắt từng ánh nắng chăn hòa, đem theo hơi ấm của đầu ngày. Để một lúc trong làng có bà Thư đi mời cỗ, ngày mai con gái của bà liên xe hoa về nhà chồng, cho nên hôm nay bà phải tranh thủ đi đánh tiếng đến từng nhà. Ngày làng quê trọng lời mời chứ không trọng mâm cỗ, hơn nay hết bà Thư rất hiểu đạo lý này. Sang đến nhà ông khá, bà Thư thấy cánh cẩm chính còn đang khép hở. Cả lẽ ban nãy vì mày đi sang nhà ông nhuận Nên ông khá đã quyền khóa kỹ Đánh bảo đề cổng bước vào sân Bà Thư hạ cái nón xuống rồi gọi giống cổ bác Khá ơi có nhà không Em Thư đây Không nghe tiếng đáp lại Lại thấy cái khóa đồng nằm im điểm Trên cánh cửa gỗ nặng nề Bà Thư định bụng quay sang Vì đoán ông khá đi vắng Thế nhưng vừa bước được ba bước Thì trần bà giật mình khi nghe Ở bên trong nhà có tiếng khẻ khè Thầy ngầm ấy chẳng khác gì tiếng rắn thở Bà Thư cựng lại một giây Mắt đam đăm nhìn vào trong nhà rồi lầm bầm Quái lạ nhỉ Chả lẽ bác khá bác ấy nuôi rắn ở trong nhà Trước này đâu có nghe bác ấy kể nuôi chăn rắn gì đâu Tính tò mò nổi lên Bà Thư đánh bào tiếng lại gần Áp mạnh vào cánh cửa rồi nhìn vào bên trong Thế nhưng dưới chẳng thấy gì ngoài một màn đêm tăm tối Thứ ánh sáng duy nhất còn hắt ra bên trên các xếp, vầng sáng đỏ quạch đó bắt nguồn từ ngay ngọn đèn hột liệu trên bàn thờ. Bà Thư dáng đứng lại, cố gắng tìm hiểu xem thanh âm ấy phát ra từ đâu. Và ngay khi đôi mắt đã quen với bóng tối, bà chết khiếp, khiếp khi thấy một bóng người thân thể uốn éo, đăng từ các xếp lướt xuống nhà. giờ không nhìn rõ nhân diện nhưng bà Thư cảm thấy toàn thân cái bóng đó cơm ngừng bốc lên khói trắng. Và trong khi bà Thư đang chết cứng tại trận, Thì bất thình lình một con mắt Khẩm Đúng ra là một con người đỏ quạch vằn vện tiêu máu cũng dí sát vào kẽ ngờ Mà nhìn bà trọng trọng Cùng với sự đấu diện cách nhau một thứ gỗ Có tiếng rú vang theo âm điệu khủng khiếp vang lên Đầu óc của bà thư lập tức tróng váng Cảm tường lỗ nhĩ rách tỏa kín đầu óc xây dầm đi Theo bản năng bà lùi lại vài bước Kinh hồn táng đầm ngay sau đó bà cắm đầu bỏ chạy thuộc mạng sẽ đến mức đúng quần đã âm bầm và cổ họng chỉ díp lên chứ không bật lên nổi tiếng nào. chạy đến đầu đường thì bà thấy bà nhuận đi chợ về. bà thư lúc bấy giờ nhũn hết cả chân tay, bà lăn đùng ra ngất sìu. hoàng hôn bà nhuận vội dìu bà hàng xóm vào trong nhà rồi xoa dầu đánh gió. được một lúc thì bà thư ú ớ tỉnh dậy. không cần bà nhuận gặng hỏi bà thư đã đem theo sự tình kể ra. vốn là chỗ năng đi lại nhảy nhau Bà nhuận cố gánh đắng lạc hướng Vì sợ tin đồn thất thiệt Sẽ làm ảnh hưởng đến ông khá Chắc là thím quán gà nhìn nhầm thôi Cái thời buổi này lấy đâu ra ma tôi vì ông nhà qua nhỏng khan cơm suốt Mà cũng có thấy tà ma gì đâu Thế sáng à, mai là cưới con gái hả Có bàn chuẩn bị sao rồi Bà Thư bị điều hướng Sang câu chuyện khác cho nên Cũng cho rằng mình nhìn nhầm Trò chuyện thêm được một lúc Thì bà cũng xin phép ra về về còn mãi đi mời mấy khách Bà Nhuận cũng lấy xe máy chạy xuống huyện thăm người cháu gái mới sinh con. Cho đến tới hôm ấy khi ngồi ăn cơm cùng chồng, bà đem việc ấy thuận lại tỏ tường. Sau cùng thì bà kết luận. Ông nói này, có khi nào ông khá ông ấy nuôi ma trong nhà không? Giảm này tôi thấy ông ấy lạ lắm. Ông Nhuận lặng người vì tin đồn lời đồn thổi gần đây và câu chuyện vợ ông kể quá ăn khớp với nhau. Có lẽ nào ông khá thực sự nuôi ma trong nhà để chiêu tài nạp vận. Ông nhận chỉ ấm mơ đáp chiếu lệ Tuy nhiên trong lòng đã có suy tính riêng Ông định bồng gặp ông Khá để hỏi cho ra lẽ Tuy nhiên suốt một tuần liền cả hai không hề chậm mặt Vì ông Khá cứ đi ngày đi đêm Bắn đi tầm một tuần sau Thời gian khi đó đổ về tầm 10 giờ tối Căn nhà hai tầng khang trăng của ông bà Nhuận sáng đèn Rồi trước nay ông bà hay đi nằm sớm Trong căn buồn ngủ tại tầng một Bà Nhuận lụm đục ở bên trong chuẩn bị gói ghém ít đồ đặng cho trầm để kịp bắt chuyến xe đỏ đi bệnh viện thành phố suốt là chiều hôm nay ông chú ruột của ông nhuận đổ bệnh phải nhập viện vì đau ruột thừa ông cụ ngoài 70 sống xa con cháu nay chỉ còn biết bấu víu vào bà ô sin và người cháu như ông nhuận ở bên ngoài nhà ông nhuận đang lúi húi tài thuần thoát gấp quần áo cho vào ba lô lật lẽ bê ba lô đặt lên chiếc bàn giữ nhà ông quay vào dự bảo Bà nó kiểm tra kỹ cho tôi Xem cái sổ bảo hiểm của chú tư đã có chưa nha Bà nhuận tiến ra ngoài Trên tay là một mớ giấy tờ Được xếp cẩn thận trong túi ni lâm Nghe thấy chồng hỏi thì gật đầu đáp Tôi chuẩn bị kỹ rồi ông đừng có lo Thế bây giờ tôi chồng ra bến xe đỏ Hay là ông đi cùng thằng Thuận Bà ở nhà lo liệu công việc đi Tôi về thằng Thuận lên đó Chăm ông cụ được rồi À này Ở nhà nhớ đừng có đi đâu nha Chắc tầm mà giữa chưa là đám nhà hoa nó sang nó bắt con lợn đó. Tôi với nó hẹn nhau từ hồi đầu tuần. Bà nhuận nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Nhanh tay đưa cho chồng mình bọc giấy tờ. Bà nhấp một ngụm trà rồi bảo. Trong đây là có 10 triệu tiền mặt. Ông cứ cầm lên đó lo liệu cho chú. Một lát nhà hoa nó sang thanh toán tiền thì lại có một khoản chi tiêu. Việc cả nhà ông cứ để tôi lo đừng có nặng đầu. Ông nhuận gật đầu hút một ngụm trà nóng. Chả chơi chôi nghít cuốn ngọm thì bên ngoài có tính gạo thi thảm vọng tới. Cộng với đó là một bóng người đang cắm đầu chạy thục mạng vào sân. Ôi nhỏ đời, nhỏ ơi cứu tôi với. Bị tiếng gào làm cho giật mình. Hai ông bà nhuận ngư ngác ngó ra thì ông khá đang lao nhanh vào nhà. mà đông khá tái mét chân tay run cầm cập. Ông thở hồng hộc như mới chạy một quãng đường dài. Và ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi. Hạ cái ba lô lên bàn ông nhận xuất sẵn. Có gì thế? Có gì mà đêm hôm gạo ầm lên vậy? Cứu tôi! Nó định hại tôi, nó định định ăn hồn tôi! Nó, nó là ai? Sao nó lại muốn hại ông? Chờ trông ông khá lầy bấy nhấp buồn ngụm trà, ông nhuận cặn hỏi toàn bộ sự tình. Hơi trà nóng đổ vào ruột làm trông khá bình tâm hơn. Đam đăm nhìn ra ngoài ngõ rồi nhìn vợ chồng bạn. Mất mấy phút sau ông khá mới thuật lại toàn bộ diễn tiến. Để cái đêm thua bằng cho đến lúc thấy bức tượng Rồi đem nó về nhà gặp ma ở chân cầu. Sau đó tận mắt chứng kiến vụ tai nạn bẹp đầu ở khúc cua đầu ngõ. Cuối cùng là việc trúng số thắng bạc liên tiếp. Ông khá kể không thiếu một chi tiết. Kể đến đây ông khá xanh mặt nói tiếp. Mặc kệ vợ chồng ông nhuận đang tái mắt nhìn mình. Ban đầu là nó đòi ăn một con gà với một chén máu tôi vẫn làm theo. Sau đó nó đòi lên hai con với một tô máu. Suốt ba tháng trời tôi đã bứng đầy đủ. Sau cùng thì nó đòi uống máu của tôi. Tôi việc ham thắng bạc và chúng su qua Nên cũng đánh điệu cho nó ăn máu của mình Vì thế nên tôi mới gầy dọc đi Ăn uống tầm bổ thế nào cũng không béo lên nổi Vừa nói ông cá vừa kéo tánh tay áo lên để, để chứng minh những lời mình nói Không phải là bịa đặt Bên dưới cánh tay áo chỉ chít vết sao cắt Cái đắt liền xẹo Cái còn giữ máu Chưa dừng lại ở đó ông khá còn tay mạnh Kéo ống quẩn lên Xong nói cũng theo đó mà lạc hẳn đi Mấy ngày trước lúc mà tôi đang ngủ, thế bắp chân của mình đau lắm. Tôi mở mắt ra thì thấy có, có một bóng đen nó đang cắn chân của tôi. Tôi hoảng quá vùng dậy thì như thế này đó. Mới ngó vào vết thương nơi bắp chuối, ông bà nhuận cảm thấy vô cùng lợm rộng. Vết thương ấy đắt lên mổ sưng to, miệng của vết thương không ngừng gì ra một chất dịch vàng hôi thối tưởng lợm. Cảm tưởng sau lớp ra đó có một ổ trứng gì đó đang cục cửa rất kinh dị. Mới thấy cảnh này ông Nhuẩn đã bấu trận vai của bạn rồi dục. Trời đất ơi! Sao không đi viện khám xem thế nào? Hai liền tiền đến đi cùng tôi. như này khéo là bị con gì cắn nhiễm trùng. Không cẩn thận là khéo về cư chân. Không phải con gì đâu. Là nó đấy. Là con quỷ trong bức tượng gỗ đen sáu tay. Chính là nó đã cắn tôi. Ông Nhuẩn bán tín bán nghi nhìn bạn. Nhưng trong thoáng giây nào đó câu chuyện của bà Thư gặp mang hiện về trong đầu của ông. Có khi nào những gì bật thư thế là thật Vậy chẳng lẽ việc này thực sự do ma quỷ Giọng nói của bà nhuận xiên ngang kéo ông nhuận thoát khỏi mớ suy nghĩ Đang dối như từ vỏ Bác bảo là nó muốn ăn hồn bác Cái sự này e chứng nguy cấp Có khi phải đi mời thầy cúng về đó Ông mạnh khóc sụt rùi Ông khá lại tiếp Hồi tối nay tôi thấy đầu óc quay cuồng Chân tay buồn rủ nên chẳng đi đánh bạc được Vì cảm thấy hơi sợ tôi ngủ luôn ở nhà dưới Đừng một lúc tôi lại mơ thấy nó. Nó hiện ra với sự dây thường ngạch trong tay và chồng vào cổ tôi. Sau đó kéo tôi tới một khu đất thánh. Nó bảo tôi phải cho nó nuốt hồn. Mà phải do tôi tự nguyện thì linh lực nó mới hoàn thiện. Lúc nghe vậy tôi sợ quá cắm đầu bỏ chạy. Lúc ấy tôi mới chẳng tỉnh dậy. Nghe đến đây thì ông bà Nhuận đều khẳng định trăm phần trăm. Ông khá nuôi quỷ chiêu tài. Và bóng ma mà bà Thư thấy hôm nọ. Chính là con quỷ này hiện thân chứ chẳng ai vào đây. Thế sự việc rất chậm chóng ông Nhuận bảo vợ. Cái việc này e rằng hệ chồng. Đồ vi quỷ là chết cả đám. Nó thủ dài lắm. Bây giờ bà ở nhà. thằng thuận nó có sang thì bà cứ bảo nó xuống viện đi. Tôi đưa ông khá đến tìm thầy Khiển chẳng thế nào. Bà Nhuận gật đầu đồng ý. Vậy là ông Nhuận đánh các việc nhà lại. Vội vã dùng bản liên xe Honda để ông chở đi. Hướng mà ông nhắm tới là điện thờ của thầy Khiển. Một thầy cúng gốc các người hoa nổi tiếng cao tay ở trong vùng sang đến điện thờ cũng may là thể hiện còn đang thức, vì là chỗ tâm giao với nhau nên khi nghe tiểu đồng báo lại, thể hiện đất tự mình ra tận cổng đón. Sau khi mời hai vị khách vào chính điện, thể hiện cặn hỏi lý do, ông khá quỷ xuống run rẩy kể rõ về con quỷ trong bức tượng. thể hiện nghe xong lấy một mảnh giấy, một bút, một mực nghiên ra rồi trầm tư ngồi vẽ. sau đó thể mới giờ bức họa còn chưa dám mực ra trước mặt của hai người. Có phải hình dáng của nó như thế này phải không? Nó, nó, chính là nó đó thầy ơi. Sợ hoàng sợ không sao che giấu này chính là nơi xác nhận đanh thép. Thầy hiện bỏ bức họa xuống nhìn ông cá đăm đâm. Nhà ông to gan lớn mật thật. Nên là quỷ chứ thần thánh nỗi gì. Không biết gốc các sao mà đem về thờ đúng là tự dưng dứt họa vào nhà. Bộ, bộ thì biết gốc các của nó sao? Ông Thầy hiện gần đầu đáp Nó xuất phát từ bên cam, tên gốc xa xưa là gì thì nhất thời tôi không có nhớ rõ. Thế nhưng mà dân mình hay gọi nó là quỷ đoạt hồn, hay là quỷ cam bốt gì đó. con quỷ này chỉ có thầy cúng như chúng tôi mới dám thỉnh về, phục vụ cho lễ lạt cúng bái hay chấn niệm mà thôi. Ông khá xanh mặt chắp tay, bẩm thầy quỷ cam là gì à? Ông thầy khiến chấm ngâm mấy giây rồi đáp. Trong ngày thầy cúng của ta có một phép rất độc địa đó là thỉnh quỷ cam bút về để sanh như âm binh. năm quỷ này khi còn sống là lính khương mày đó lúc sống gây nhiều tội ác, đến khi chúng chết linh hồn đem theo nhiều oán niệm. mà trong phép thỉnh âm binh hết linh hồn nào càng mang oán hận thì âm binh càng nặng. đó là lý do mà thầy cúng thường thỉnh chúng về, nuôi linh hồn cho một bức tượng. quỷ cam bút này có thể chiêu tài nạp vận, cũng có thể là công cụ để hại người, tùy theo sai khiến của thầy cúng. Nhưng mà đến khi mà thầy cúng giả yếu pháp lực suy giảm thì đám quyền này thường hay phản lại. Đó là lý do thể cúng đem nó bỏ đi. Phải oái ôm thay ông lại nhặt nó về. Ngừng lại một giây thể khiến bấy giờ đang dặm. Chẳng những giấc nó về nhà ông còn đem tượng thổ điện ném đi. Điều đó càng làm cho con quỷ nó lộng hành. Nó có thể hiện ra cả ban ngày mà dọa người đông đằng nghiệp chướng vậy là ba năm rõ mười thứ mà ông khá vô tình đem về thờ thực sự là quỷ mà giống loại khát máu chứ chẳng phải thánh thần nào hiển linh có hoàng sợ ông vội khẩn khoản văn xin lạy thầy xin thầy cứu con ra nào con cũng trả giờ con có tiền rất nhiều tiền ông thầy khiến trầm tư mấy giây ôn tồn bảo cách thì tôi có để cứu ông nhưng ông phải nhất nhất tuân theo một điều đó là toàn bộ sức của cải do con quỷ đó đem lại trông Ông phải mang lên chùa để cúng dường. Có như vậy mới tiễu chế được nghiệp chướng. Nếu như ông làm được việc đó thì phép của tôi mới thành. Của thiên chức sau gì cũng phải trả địa. Khư khư giữ chiêng cho mình chẳng khác gì ông họa sát thân. Đêm nay ông cứ ở lại điện thờ này. Sáng ra mặt trời lên tôi sẽ theo hai ông về nhà để trừ quỷ. Trong tình cảnh nguy cẩm ông khá chẳng đắn đo mà đồng ý ngay. Vậy là đêm đó ông nhuận cùng ông khá đương lại điện của thầy. Sáng hôm sau khi mặt trời lên, ba người trên hai chiếc xe Honda quay lại nhà ông Khá. Cánh cổng đêm qua còn khép mở này được ông Khá gión rén mở ra. Bước vào trong sân, ông Thầy Khiền đứng nhìn căn nhà đâm đâm. Nhà ông âm khí từ tư hướng bùa vây. Ông mà còn ở trong này thì nội trong ba ngày học máu mà chết. May mà tìm tới tôi sớm. Nét xong Thầy Khiền lấy trong tay này ra một cái hũ. Cái hũ này trước khi rời điện thờ, ông nhuận đã thấy thể hút vào đó rất nhiều cho nhang. Tư tần cho trên bàn thờ tổ bám một lớp dày đặc, nắm cho móc ra, thể hiện dài vòng chung quanh cầm lên đến hằng ghen rồi đi thẳng vào trong nhà. Ông nhận và ông khá xanh mặt bám theo nhưng thể hiện không cho lại bảo, hay ông đứng ở ngoài này để mình tôi vào được rồi. Thể hiện nói rồi đi thẳng vào trong, theo mỗi nhịp vậy tần cho bay đờm ở trong không gian mở tối. Thầy lau hẳn lên các xếp vừa ném cho vừa đứng lầm bầm một mình Quang chừng 15 nhịp thở sau thế mới đi thẳng ra Móc chồng túi ra ngay lá bùa vàng thế đem rắn vào kiểu bắt chéo nhau lên cánh cửa Lại bảo ông khá đem khóa kỹ lại rồi bảo căn nhà này từ giờ cho đến 7 ngày sau Nhất định không ai được đặt chân vào Tẳng cho trên bàn thờ tổ nhà tôi sẽ làm yêu khí con quyền này giảm đi chờ đúng 7 ngày sau tôi sẽ đến đây hàng phục nó Bây giờ ông hãy đi bệnh viện chữa cây chân bị thương. Số thuốc đêm qua tôi bảo ông đắp vào, tất có thể giữ trong cây mạng. Ngay cả cánh cầm này cũng phải khoa lại. Đừng dại dột mà mò vào, khi đó không ai cứu được ông đâu. Lên đến viện thì đúng như lời của thầy khiển phán. Ông khá giữ lại được cái chân, sức khỏe tiến triển rất tốt. Suốt thời gian ông khá nằm viện chỉ có ông nhuận túc trực ở bên. Cho đến ngày thứ bảy, ông Thầy khiển một lần nữa quay lại nhà, và ông bà Nhuận cũng sang theo. Sang đến nơi cũng hết như lần trước, ông bà phải đợi ở bên ngoài và chỉ có Thầy khiển đi vào bên trong. Vật lộn hơn một giờ đồng hồ Thầy khiển cũng đã trở ra, đem theo bức tượng gỗ ở trên tay. Thầy khiển bảo ông Kháng hãy đem trẻ bức tượng làm hai đốt thành cho, lại đem cho đó ra giải sông và từ nay trở đi, phải trí thú làm ăn. Đừng nhặt bậy nhặt bạo về nhà mà thờ cúng Biết việc đã thành Ông khá hết lời cảm ơn ngỏ ý muốn tạ ơn thầy bằng một số tiền Vì đã giúp mình đuổi đi nạn quỷ dữ Thế nhưng thầy khiển không nhận Chỉ bảo làm phúc tích đức cho con cháu Đúng như lời của thầy dặn Ông khá đem hết số tiền Có được lên chùa cúng dường Coi như tiếu trừ tinh nghiệp chướng Mà chính mình đã vô tình gây ra Từ đó dân làng Thế ông quay lại với nghề đập xích lô Như năm nào Nhưng bẵng đi một năm sau, ông khá đã dính một kiếp nạn. Lúc rẽ chiếc xe về gần đến khúc cua, ông khá tiếp bụng giả của mình đau tức cho nên dừng xe, tinh kiếm một bụi rậm nào đó để đi tiểu. Mới vừa bước xuống xe ông bị một chiếc xe tải ở đầu lao tới tông trực diện. vận tốc chiếc xe lao đi rất nhanh, hốc vằng ông khá bay xa đến mấy mét, đập đầu vào hòn đá, vỡ tắc sọ não. Trường hợp ba chỗ nơi ông khai chết chính là nơi ông lỡ miệng chửi rủa và chứng kiến vụ tai nạn của thằng Tuấn năm nào. Dứt quỷ vào nhà, bà đã bao giờ nhặt một thứ như vậy về thờ cúng chưa?